các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nếu có như vậy thì cô tin không bao lâu nữa hết thảy mọi chuyện sẽ như cô mong muốn khi hai người sắp đến bệnh viện thì nghe tiếng gọi phía sau hàng vũ giọng nói này mang vẻ uy nghiêm hơn nữa có chút ra lệnh nhưng vẫn là giọng nữ lương hàng vũ xoay người lại từ bồi vĩ nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt bà mặt ít phục màu vàng, tóc đen, búi cẩn thận sau đầu Trên tay cầm cặp sách Nửa mặt che khuất bởi kính râm Nên không thấy rõ diện mạo Lương Hàng Vũ kinh ngạc nhìn mẹ Không biết vì sao bà lại xuất hiện ở đây Có lẽ là đi bàn chuyện làm ăn Mẹ Anh theo phép tắt gọi Như Nguyệt Đồng quét mắt qua từ bội vĩ, Ai đây Chào bác gái, cháu tên là từ bội vĩ, Cô vợ nói Thì ra đây là mẹ của Lương Hàng Vũ Nhất thời cô cảm thấy tình huống này hơi không ổn Vì thế nói Anh Lương, việc anh cho em xuống Dương Nguyệt Đồng gỡ mắt kính xuống đánh giá cô dáng bè cũng không tệ lắm Bà gái con à? Bà hỏi con Không phải Lương Hàng Vũ thấp giọng nói Cô ấy là bạn của Vinh Hân Anh nhìn từ bụi vỉ Đã đứng ngay ngắn Chân cháu bị thương nên anh Lương đưa cháu đến bệnh viện Từ bội vị giải thích Không ngờ mẹ của Lương Hàng Vũ là trẻ trung, xinh đẹp như vậy Nhưng thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng, không cởi mở lắm Nếu vậy thì cùng vào thôi Dương Nguyệt Đồng nói Đợi lát nữa ta sẽ cho các con đi nhờ một đoạn Xe của bà đổ ở gần đây Cảm ơn bác gái ạ Từ bồi vĩ tươi cười Ấn tượng của bác gái về cô không tôi Nhưng mà cô sẽ không ngừng gỗ gắng Đi tới mục tiêu của cô Dương Nguyệt Đồng thấy đèn xanh đèn đỏ Thì dừng lại, mở nhạc trên xe Tiếng nhạc lập tức vang lên Bà lấy tay, massage bụng lưng hơi đau Mở miệng nói cô gái đó thích con Vừa rồi khi đưa từ bội vĩ về nhà, bà thấy cô rất nhiệt tình với lương hẹn vũ mà con mình là chẳng có phản ứng gì. Con cũng nên quen bạn gái đi. Nhưng Nguyệt Đồng nhìn anh. Nếu có đối tượng rồi thì nên nắm chắc lấy. Tuy mẹ con họ rất ít gặp nhau nhưng điều đó không có nghĩa là bà không quay tâm đến anh. Nếu không phải trùng hợp thấy anh bé một cô gái thì có lẽ bà cũng quên anh nên quen bạn gái rồi. Sao vậy? Có người trong lòng rồi ạ? Bà lại hỏi. Lương hẹn vũ hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn kiên định gật đầu. Ai? Như Nguyệt Đồng khẽ nheo đuôi mày thanh tú Vịnh Hân Bà chuẩn sờ, vẽ mặt kinh ngạc Lập tức đè xuống tức giận Bà nghiến răng nói Con... Tiếng kinh tinh đột nhiên vang lên Ngắt ngang lời bà Chiếc xe đằng sau không ngừng ấn coi Đèn xanh rồi Lương hàng vụ bình tĩnh nói Anh sớm biết mẹ sẽ không vui vì chuyện này Nên vừa rồi mới lo lắng không biết con nên nói ra hay không Nhưng việc này cũng sẽ không giấu được bao lâu Vậy nên anh mới nói ra Dung Nguyệt Đồng chạy qua ngã tư đường, tức giận không ngừng dâng lên trong lòng. Cha con các người đều cùng một dùng với nhau phải không? Bà nội trần Lôi Đinh, ta sớm nên hiểu ra. Năm đó con đòi ở lại nhà họ Diệp, con muốn sống cùng mẹ là nguyên nhân này. Ta nên sớm đoán ra mới phải. Bà bất giác nắm chặt tay lấy, chẳng lẽ đời này bà không thể thoát ra khỏi bóng ma của phụ nữ nhà họ Diệp hay sao? Ta muốn con lập tức dọn khỏi đó. du Nguyệt Đồng lạnh lùng nói. Lữ Hằng Vũ không đáp. Con có nghe không? Bà lạnh lùng nói. Anh khẽ như mày Bây giờ thì không thể Bây giờ thì không thể Nhưng Nguyệt Đồng tức giận hỏi Đây là ý gì Anh không trả lời Mẹ đang hỏi con đó Bà liếc nhìn anh Miệng anh như vỏ trai vậy Nếu không đập vào Thì sẽ chẳng có chút phản ứng gì Nếu bác dịp về Thì có lẽ con sẽ dọn ra ngoài Anh nói Nhưng Nguyệt Đồng kinh ngạc nói Bọn họ sẽ về sao Chắc là vậy Hôm trước anh nhận được điện thoại của cha Nói bọn họ khoảng mười mấy ngày nữa sẽ trở về nhưng vẫn chưa chắc chắn trăm phần trăm nên anh chưa nói cho bệnh Hưng biết nhưng miệt đồng trầm mặt nhăn mặt nói vậy lương hữu chính cũng sẽ quay về bà nhíu mày bà thở dài không hiểu vì sao mình lại nghĩ đến chuyện đó hai người họ đã mười mấy năm không liên lạc ông trở về hay không thì cũng đâu liên quan gì đến bà đèn đỏ lương hàng vũ mở miệng cái gì bà không chú tâm nghe vừa rồi mới đèn đỏ anh nhìn mẹ để con lái xe thì hơn không cần Ta chỉ nhất thời không chú ý, bà ngắt lời anh, tợ sau nói. Chuyện con và bình Hân mẹ không đồng ý, bà cảnh báo trước. Lương Hằng vũ không lên tiếng, tự như sớm đoán được mẹ sẽ nói vậy. Dương Nguyệt đồng từ giữa hừ một tiếng. Từ đầu mẹ đã biết con sẽ chẳng thèm để tâm mẹ phản đối hay không. Ý kiến của ta với cha con mà nói thì từ trước đến nay có ảnh hưởng gì đâu. Anh kẻ nhố mày, trầm giọng nói. Con không phải là cha, bình Hân cũng không phải là mẹ của ấy. Đây là Nguyệt, đây là chuyện của bọn con cho nên cô không còn quan tâm cảm giác của mẹ và nhếch môi hàm ý chăm chọc mẹ biết mẹ không có tư cách nói gì dù sao mẹ cũng không phải là một người mẹ tốt ý con không phải vậy mẹ anh nhăn sắp bệnh vào nhau chứ không thì vì sao nhiều con gái như vậy Tại sao con lại thích nó chẳng lẽ công quên trước kia ta và cha con cãi nhau đều vì mẹ nó sao giọng bà mang theo phẫn nộ có không quên anh bình tĩnh nói nhưng chuyện này không liên quan đến bình thân cô ấy không cần chịu trách nhiệm về việc đó